Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, trong đầu tuần mới chúng tôi hân hạnh giới thiệu quý vị Câu chuyện mới của tác giả Kiều Ngọc Liên có tựa đề Người yêu cũ thư 108 Đây là câu chuyện mà, mà tâm linh cũng rất là đặc sắc của tác giả Kiều Ngọc Liên Qua một số những tác phẩm trước đây chúng tôi cũng đã hân hạnh giới thiệu đến quý vị Ở Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này Qua phần diễn đọc của Đình Soạn tư tên là nhan tiểu đình sinh vào đúng đêm trung thu năm nay hai mươi tuổi khi tôi sinh ra nhà tôi rất nghèo cha mẹ của tôi bận rộn quá nhiều việc đến nỗi quên luôn cả việc phải đi làm giấy khai sinh cho tôi mãi đến khi tôi được làm giấy khai sinh thì cán bộ hỏi ngày sinh của tôi cha tôi lại trả lời là ngày mười lăm tháng tám cán bộ tưởng đó là ngày sinh dương lịch cho nên ghi luôn vào sổ hồ sơ như vậy khi đó nhà tôi nghèo lắm trước tôi còn hai chị gái nữa Cha mẹ của tôi quần quật làm đủ việc vẫn không nuôi nổi một gia đình sáu miệng ăn. Bà nội của tôi, cha mẹ của tôi và ba chị em tôi. Bà nội tôi là một người cổ hủ trọng nam khinh nữ. bởi để cháu gái ngoan ngoãn hiếu thảo cũng chẳng đủ làm cho bà vui. Bà mắng nhất bà đai nghiến mẹ tôi rất nhiều. Mắng mẹ là đồ không biết đẻ, thậm chí là còn tạo áp lực bắt mẹ tôi phải sinh bằng được cháu trai. Mẹ tôi thì hiền khô vì bà mẹ mắng như vậy chỉ biết ấm ức khóc một mình. Cũng may cha tôi không như bà, đối với ông con nào cũng là con, quan trọng lớn lên nó phụng dưỡng hiếu thảo với mình là được. Không nhờ cha tôn trọng mẹ, thì với sự đai nghiến của bà, chắc mẹ tôi cũng đưa ba chị em tôi bỏ đi biệt xứ. Chắc các chị của tôi từ bé đến lớn không biết được tổ chức sinh nhật là gì. Nhiều lúc nhìn hai bà chị bị bà mắng, tôi thương các chị và giận bà lắm. Tôi thì may mắn hơn vì sinh vào đêm trung thu, Sẵn bánh hoa kẹo quả Cha mẹ tôi tổ chức sinh nhật cho tôi luôn Bà cũng không có ý kiến gì về chuyện này Cha kể rằng năm tôi ba tuổi bà đi chùa xem quẻ Thế bà nói là tôi có phúc tinh của cả nhà Cho nên bà cũng không mắng tôi nhiều như các chị Nhà tôi ở chỗ hoang vắng nhất ở trong thôn Sau nhà có con suối lội qua suối đi một đoạn là đến núi Ban đêm đủ thứ các âm thanh vọng vào trong nhà nghe rõ một một khi thì tiếng ếch kêu, khi thì tiếng chim lợn, khi thì tiếng mèo hoang. bây giờ đã lớn tôi còn thấy bớt sợ một chút. chưa hồi nhỏ những âm thanh rùng rợn đó quả thật là ám ảnh tuổi thơ của tôi. điểm trùng thù tôi mười tám tuổi chuẩn bị vào đại học. chị cả của tôi khi đó là hai mươi hai, chị hai của tôi là hai mươi. hai chị học xong cấp ba đều lấy chồng sớm lấy người ở trong thôn. một phần vì nhà nghèo quá không nuôi nổi hai chị ăn học đại học. Một phần có lẽ cũng vì hai chị muốn giải thoát sớm khỏi ngôi nhà này Không phải ngày ngày nghe những lời mắng nhất của bà nữa Đêm trung thu hai chị có ghé nhà chơi một chút Tặng quà sinh nhật cho tôi rồi lại về ngay nhà chồng. Bà nội và cha mẹ của tôi đi ngủ trước Còn lại một mình tôi ngồi ở giữa sân ngắm trăng Trong lòng lo sợ tương lai của mình sẽ giống như hai chị Không được học đại học phải lấy chồng sớm Cuộc sống quanh quẩn trong cái thôn nhỏ bé này tôi không nhịn được mà chảy nước mắt bỗng bên tai vang lên tiếng hét tôi nhận ra đó là tiếng của bọn trẻ trong thôn đang hát hò đi chơi trung thu tôi nhấc chân đứng dậy đi ra bờ suối sau nhà xem bọn chúng chơi đùa bọn chúng mỗi đứa trên tay cầm một chiếc đèn lồng hát hò rung rả những chiếc đèn lồng xanh đỏ vàng đủ màu làm tôi nhìn đến hoa cả mắt bỗng tôi chú ý đến một đứa bé gái đi sau cùng Trên tay cầm một chiếc đèn lồng màu trắng đơn giản. Đứa bé mặc trên người bộ đồ đỏ rực, trông bộ bẫm đáng yêu. Nhưng kỳ lạ tôi chưa trông thấy nó trong thôn bao giờ, không biết nó là con của nhà ai. Đứa bé đi rất chậm, sớm đã bị bọn trẻ bỏ xa. Một mình nó cầm cái đèn lồng lùi thổi đi đằng sau. Khuôn mặt của nó bụ bẫm trắng tròn như mặt trăng, hai bím tóc ngoe ngoẩy, khiến tôi cảm thấy thật hào cảm. Tôi vốn định đi về phía của nó bắt chuyện làm quen, thì thật bất ngờ nó đang đi về hướng của tôi. Trong lòng của tôi thích thú, tôi vội vẫy nó. Cô nói bằng một cái giọng nhí nhảnh. Chào tiểu cô nương, con nhà ai mà xinh đẹp quá vậy? Đứa bé không đáp, như thể nó không nghe thấy gì cả, làm cho tôi hơi cụt hứng. Khuôn mặt nó nghiêm túc lạnh lùng không hợp với tuổi trẻ một chút nào. Khiến một đứa nghiện xem phim xuyên không như tôi phải hoài nghi trong lòng. Đứa trẻ này thật kỳ lạ không phải nó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.